Cao đại ca không biết văn hầu như thế nào ư lúc này tiểu ta mới nhớ ra cao lôi hoa không phải là người của đế quốc văn tuyết nên cũng không biết sự đáng ghét của văn hầu cũng là bình thường cao đại ca này. Văn hầu là bá chủ đại văn nguyên này. Tuy văn hầu chỉ là ma thú cao dai thôi. Hơn nữa công kiếp chủ yếu của chúng là ma pháp văn hệ cao giai cự hình văn đạn. Nhưng phiền toái lớn là bọn chúng sống bầy đàn. Hơn nữa bọn chúng có ma pháp thiên bẩm hạn nhất khiến người ta đau đầu đó là di chuyển cự ly ngắn vô hạn cho nên ở trong lãnh địa của bọn chúng. Chỉ có chúng hiếp anh chứ đố ai hiếp nó. Tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh, gần như không cần niệm chú gì hết. Trừ khi anh dùng ma pháp trên diện rộng bằng không thì chẳng thế nào bắt được chúng. Ra là thế. Cao lôi hoa trầm tư trong chút lát rồi nói có điều dù như vậy thì chúng ta cũng phải đi một chuyến. Muốn tìm băng sương cự long. Thì ta phải đi đến nơi gặp nó cuối cùng. Yên tâm đi. Đám khỉ con phiền phức đó cứ sao cho anh. Cao lôi hoa nói xong khẽ sợ ly mê hoàng kim trong ngực. Tốt thôi, nếu người kiên quyết thế. Tuyết y nhi cũng ngật gù, chẳng qua khi đi qua lãnh địa của băng hầu phải cực kỳ cẩn thận. Nơi nơi trên đại băng nguyên đều có nguy hiểm luôn rình rập. Mọi người phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Dưới sự dẫn đường của tuyết y nhi cao lôi hoa và tiểu tam bắt đầu đi vào sâu trong đại băng nguyên. Đại băng nguyên rất rộng lớn nên rất dễ bị lạc đường. Hơn nữa trong thời tiết tuyết bay mù trời đến nỗi không nhìn thấy ánh mặt trời càng làm cho con người ta khó nhận biết phương hướng. May mắn là tuyết y nhi rất quen thuộc đại văn nguyên nên tiểu tam và cao lôi hoa đi theo nàng đều tránh được hầu hết nguy hiểm. Sophia tiên sinh cao lôi hoa, nơi này là địa bàn của bạo liệt văn chung nhận văn nổ nên cẩn thận đó. Không được bất cẩn dẫm lên chúng đó. Phải đi tới gần một gò băng nhỏ tuyết y nhi liền nhắc nhở. Nhưng hình như nàng nhắc quá muộn. Lúc này ở phía sau, đột nhiên sắc mặt tiểu tam tái nhật rồi đứng yên không bước tới chỉ tuyết y nhi. Nếu không cẩn thận mà giẫm trúng thì sao à, tiểu tam nuốt nước bọt, sắc mặt tái đi hỏi. À, sợ dĩ gọi là bạo liệt băng chu bởi vì sau khi giẫm trúng thì chúng nó sẽ nổ tung. Cú nổ này có cường độ không thu gì ma pháp hỏa hệ cao cấp đâu tuyết y nhi trả lời. Tiểu tam, em làm sao vậy thấy tiểu tam dừng lại cao lôi hoa sinh nghi liền hỏi. Cao đại ca, em em hình như dẫm trúng cái gì rồi. Tiểu tam cứng nờ cả người. Ở dưới tấm phán trượt của tiểu tam hình như có một con vật gì đang cố gắng giải vua. Nguồn chuyện mắt cao lôi hoa nheo lại, dưới chân tiểu tam là một con nhận giống y như bông tuyết. Nếu lúc bình thường, xét về góc độ nghệ thuật thì cao lôi hoa phải công nhận là con nhận này rất đẹp. Giống như một tác phẩm điêu khắc vậy. Chỉ có điều, lúc này không phải lúc thưởng thức bởi vì nếu theo lời của Tuyết Y Nhi thì chuẩn bị có một vụ nổ rồi. Đừng nhút nhứt cao lôi hoa quát khẽ, ngăn tiểu tam động đậy. Tiểu tam gật đầu, đứng im không nhút nhứt. Nghe lời anh nhé. Cao Lôi Hoa an ủi cô bé đang xanh mét anh đếm 1 2 3 là em nhấc chân lên nhanh. Dạ. Tiểu Tam khẽ gật đầu. Niềm tin vào Cao Lôi Hoa làm nàng không còn sợ như lúc đầu. Chuẩn bị cho tốt nhé tiểu Tam. Cao Lôi Hoa nói với cô bé. Dạ, tiểu Tam lại gật đầu. Một, hai, ba, đếm đến ba, tiểu tam nhanh chóng nhấc chân lên. Ngay sau đó, hình ảnh của cao lôi hoa tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Sau khi tóm được con bạo liệt băng chu dưới chân tiểu tam, cao lôi hoa liền ném thẳng lên trời. Bùm con nhận xinh đẹp đó nổ bùm trên không trung tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ. Hà cao lôi hoa thở phào. Nhìn một màn pháo hoa rực rỡ trên trời khiến hắn không khỏi mừng thầm. Nếu nó mà bùm một phát dưới chân tiểu tam thì đôi chân xinh đẹp này chắc chẳng còn nữa. Tiểu tam nhìn màn pháo hoa mà sợ run, mình thật là bất cẩn mà. Biết rõ nơi này tràn đầy nguy hiểm mà lại không cẩn thận dẫm lên nữa chứ. Đang ngắm pháo hoa cao lôi hoa đột nhiên ngây người rồi sau đó lại lộ ra vẻ hớn hở. Cao lôi hoa đang nghĩ tới một thứ ở trái đất giống y như con bạo liệt băng chung này. Thứ mà cao lôi hoa rất thích dùng để lôi mình. Trong đôi mắt tuyết y như cạnh đó vẫn còn động những tàn ảnh đó. Dường như cô nàng đã quá xem nhẹ thực lực của gã thanh niên tóc bạc này rồi. Tốc độ di chuyển của chiêu thức vừa rồi cho dù là đạo tặc sở trường về tốc độ cũng không chắc làm được. Chẳng lẽ gã này là một cao thủ đạo tặc? Tuyết y nhi âm thầm suy đoán. Đúng rồi, con vật sinh xắn này làm sao sinh ra vậy nhìn màn pháo hoa đang tản đi, cao lôi hoa hỏi. Trong lòng thì đang nghĩ không biết mấy con nhận con này có giống như trò bạo liệt tri chu trên mạng không? Có một con nhận mẹ liên tục đẻ con. À, con nhận con đó do một con bạo liệt mẫu băng chu to lớn sinh ra. Tuyết y nhi trả lời làm cao lôi hoa rất vui vẻ. Tuyết y nhi không biết đột nhiên gã cao lôi hoa này hỏi làm gì. Nhưng nàng vẫn làm hết phận sự trả lời tại đại băng nguyên này. Cứ cách một vài vùng lại có một con bạo liệt mẫu băng chu sinh sống. Bọn chúng đều có phạm vi lãnh địa của riêng mình. Hơn nữa trong một ngày nó đẻ ra rất nhiều nhận con. Bọn nhận con sẽ giúp nó bảo vệ lãnh địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 167 cấm chú hàng băng diệt thế. B2 à quả nhiên là thế Cao lôi hoa cười ha hả trong lòng thầm nghĩ có nên kiếm một con bạo liệt mẫu băng chu về nuôi không Có khi cần dùng đây Thậm chí cao lôi hoa còn hình dung cái cảnh một đầy nhận con nghe lời lặng lẽ ghé thăm nhà mấy tên có ý đồ xấu với mình Mấy tên này mà dẫm trúng thì Bùm thật sướng tai Xem ra sau khi nhiệm vụ kết thúc thì đi kiếm một con nhận mẹ vậy. Cao đại ca, anh làm sao vậy? Sao cứ đứng được ra thế tiểu tam nhìn cao lôi hoa đang đờ ra, liền hỏi. Ồ, không có gì cao lôi hoa cười trừ với tiểu tam giờ hết nguy hiểm rồi, chúng ta lên đường thôi. Dạ, tiểu tam và tuyết y nhi gật đầu, sau đó cầm chặt cây gậy trượt. Cao đại ca. Đang chuẩn bị trượt thì Tiểu Tam bỗng đỏ mặt ngượng ngùng nói với Cao Lôi Hoa. Sau nữa Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Tiểu Tam. Em em vừa rồi lỡ chân làm gãy mất rồi. Tiểu Tam ngượng ngùng nâng chân lên, hai cái ván trượt đã gãy một cái. Xem ra lúc nãy vội nhảy tránh bạo liệt băng chu nên ván bị gãy rồi. Giờ thì khỏi dùng luôn ván trượt tuyết. Bên cạnh Tuyết y nhi nhăn mày Ván của tiểu tam bị gãy Thì đành phải nghĩ lại đây vậy Chờ tuyết biến thành băng Mới có thể đi được rồi Sao lại gãy vào lúc này Mới đen chứ Bỏ đi Lần sau anh làm cái khác chấp hơn Cao lôi hoa Cười trừ tuyết cũng chưa ngừng rơi Hơn nữa càng lúc càng to Mới chết chứ Lúc này tuyết đã ngập đến eo tiểu tam rồi. Dưới tình hình như vậy thì tiểu tam không thể đi được mà không có ván trượt tuyết. Chỉ sợ mới bước chân xuống thì bị chôn cứng luôn. Anh cổng em vậy. Cao lôi hoa nói với tiểu tam em đi không nổi đâu. Mặt tiểu tam đỏ bừng, chẳng lẽ mình lại để cao đại ca cổng sao? Cao lôi hoa mỉm cười nhìn tiểu tam. Sau đó kéo cô bé ngượng ngùng này lên trên lưng mình. Không thể để Tiểu Tam làm lỡ thì giờ nữa chứ không chả biết đến bao giờ nhiệm vụ này mới hoàn thành đây. Anh! Tiểu Tam kêu khẽ một tiếng. Từ lúc trở lại thân phận con gái. Mỗi một lần tiếp xúc của cao lôi hoa đều làm nàng đỏ mặt như ban mai. Cao lôi hoa sốc tiểu tam lên lưng khiến hai trái đào trước ngực nàng theo lẽ tự nhiên áp lên trên lưng cao lôi hoa. Động tác này lại làm tiểu tam nhớ tới lần đầu tiên cao lôi hoa không khách khí bóp bóp cơ ngực của mình mấy phát. Tiểu tam cảm thấy mặt mình nóng rang. Tiên sinh cao lôi hoa cổng một người không ảnh hưởng đến tốc độ của ngài chứ? Tuyết y nhi hỏi. Dù sao nhìn thân hình mảnh khảnh của cao lôi hoa thì việc cổng tiểu tam có lẽ hơi chật vật. Yên tâm đi, tiểu tam nhẹ như bông ấy mà. Cao lôi hoa cười ha hại chúng ta đi thôi, không cần lo cho ta. Rồi, nếu tiên sinh cảm thấy không ổn thì đừng gắn sức quá. Tuyết y nhi nhìn tiểu tam đầy thêm ý, rồi tiếp tục dẫn cao lôi hoa đi vào đại băng nguyên. Vừa đi được đoạn thì tuyết y nhi lại quay đầu nhìn xem cao lôi hoa có chạy được không. Liền đó nàng thấy cao lôi hoa mỉm cười đáp lại. Tuy rằng cổng một người nhưng cao lôi hoa vẫn bước một cách thoải mái thông thả dường như không cổng ai vậy. Tu vi của tiên sinh rất cao. Tuyết y nhi tán thưởng không ngừng. Hề hề. Cao lôi hoa cười. Nhìn thiếu nữ áo trắng này trước mặt hắn lại thầm mắng mình đã quá đa nghi Có lẽ trong vương thất vẫn còn chút tình này tồn tại Ít nhất thì từ lúc gặp thiếu nữ này đến giờ ấn tượng của cô ta đối với cao lôi hoa cũng không tệ Bởi vì xảy ra vụ tiểu tam giẫm trúng địa lôi nên lúc này cao lôi hoa và tuyết y nhi đi đứng càng cẩn thận hơn Hai người dè dặt đi qua từng vùng đất nguy hiểm trên đại băng nguyên này. Cao lôi hoa đi rất cẩn thận. Còn lúc này thì tiểu tam khẽ tự đầu lên lưng hắn. Dần dần, tiểu tam cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được một khí thức đặc biệt trên người cao lôi hoa. Khí thức này làm tiểu tam dù đang ở trên đại băng nguyên lạnh giá nhưng vẫn cảm thấy ấm áp sau một lúc mí mắt tiểu tam nặng tiểu từ từ thiết đi trên lưng cao lôi hoa a năng lượng dao động rất mạnh đang cõng tiểu tam đột nhiên cao lôi hoa dừng lại nói lúc này một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ bắn tới cao lôi hoa ủa năng lượng dao động gì Sao tôi không cảm thấy nhỉ nghe Cao Lôi Hoa nói Tuyết Y Nhi nghi ngờ hỏi, là dao động của ma pháp. Cao Lôi Hoa nhăn mày, cổ năng lượng dao động này rất lớn, thậm chí làm Cao Lôi Hoa có phần e, -e ngại. Hơn nữa nó còn đang tiến lại gần ba người Cao Lôi Hoa. Nghe vậy, Tuyết Y Nhi vội nhắm mắt cảm ứng. Ngay sau đó thì sắc mặt nàng tái nhợt, Sao vậy Cao Lôi Hoa hỏi? Mặc dù tới thế giới này lâu rồi cũng gặp qua khá nhiều cao thủ. Nhưng vì hắn là dị năng giả nên đối với ma pháp của thế giới này thì Cao Lôi Hoa cũng không chuyên sâu cho lắm. Nếu không phải lôi thần lực trong cơ thể của Cao Lôi Hoa cao hơn hẳn đấu khí với ma pháp thì có lẽ cũng không cảm ứng được năng lượng dao động này. Năng lượng ma pháp thì cao lôi hoa cũng không quen cho lắm, nhưng nguồn năng lượng này thì tuyết y nhi rất quen thuộc. Là là cấm cấm chú tuyết y nhi run rẩy nói là cấm chú mà ở băng tuyết nữ thần thần điện vẫn lưu truyền hàng băng diệt thế cấm chú. Băng tuyết nữ thần thần điện lưu truyền. Cao lôi hoa nghi ngờ hỏi. Mặc dù đã từng giao lưu đấm bóp vài lần với mấy tay trâu bò của thế giới này Nhưng cao lôi hoa cũng chưa có nếm thử mùi vị cấm chú bao giờ Chúng ta tiêu rồi Mạc tuyết y nhi sám lại như tro. Hàng băng diệt thế là ma pháp cấm chú diện rộng Một ma pháp này có thể làm gọi cả một thành phố cỡ trung bình Hơn nữa, ma pháp này đã bắt đầu thành hình rồi, các nàng không có cơ hội chạy trốn rồi. Băng tuyết cấm chú, thật không ngờ đại trưởng lão lại hành động như vậy. Tuyết y nhi cảm thấy thân hình rã rời, ngồi bệt xuống đất cười chu chát. Cấm chú hàng băng diệt thế này trong toàn bộ đế quốc chỉ có một đội quân băng tuyết nữ thần ma đạo đoàn của đại trưởng lão mới có thể tạo thành. Trừ đội quân đó thì còn ma nào. Điều làm nàng không nghĩ ra là đại trưởng lão lại bỏ vốn lớn thế. Cái mụ biến thái ở băng tuyết thần điện à cao lôi hoa nhăn mặt. Xem ra mình vẫn còn nhẹ tay với con mụ này rồi. Lẽ ra lúc đó phải thịt mụ mới đúng. Trông thì rõ là bị phục kiếp rồi. Nhưng sao mụ đại trưởng lão lại nắm được lộ trình của mình thế nhỉ? Lại căng đúng thời gian nữa chứ Lúc này ma lực dao động mạnh liệt Cũng làm tiểu tam đen nằm trên lưng của cao lôi hoa Cũng cảm giác được mà tỉnh giúp Chị là hàng văn diệt thế sao Tiểu tam tỉnh dậy cười khổ hỏi Tuyết y nhi gật đầu bất đắc dĩ Là hàng văn diệt thế Cấm chú hàng văn diệt thế đó Là cấm chú từng lập bao công lao hiển hách khi vương quốc băng tuyết kiến quốc, giờ nó lại trở thành vũ khí dết nàng. Chị, là em hại chị rồi. Tiểu Tam đau buồn kêu lên, cạnh tranh vương quyền luôn luôn có những thủ đoạn đen tối. Cái gọi là thân tình trước ngôi vị đế hoàng chỉ là hạt cát. Tiểu Tam không ngờ rằng đại trưởng lão vì đối phó người nhà lại sử dụng cấm chú. Cấm chú chỉ dành để sử dụng với quân thù trên chiến trường thôi. Tiểu Tam không khỏi cảm thấy bi ai. Bên kia, một đám ma pháp sư của băng tuyết nữ thần thần điện đang tạo thành một ma pháp trận. Bọn họ không ngừng niệm những chú văn dài lê thê chán ngắt. Ma pháp cấm chú đâu phải hàng lỡm. Trong một ma đạo sư quân đoàn chỉ cần một ma pháp sư niệm sai thì cấm chú cũng đi công. Hơn nữa, nếu niệm sai bị cấm chú phản phệ thì khỏi nói rồi. Tại trung tâm ma pháp trận là hai vị ma đạo sĩ cấp 6 lãnh đạo. Bọn họ đang nỗ lực hết sức để điều khiển sức mạnh khủng khiếp của ma pháp này. Ở đây mai phục nửa ngày trời. Bọn họ vốn là ma pháp sư Thân thể thì yếu ớt lại ở nơi lạnh giá thế này đã sớm không chịu nổi Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì cả bọn một ngàn người cũng thành thực phẩm đông lạnh luôn Rốt cuộc dưới sự cố gắng của một ngàn ma pháp sư Chú Văn đã hoàn thành Cấm chú hai gã ma đạo sĩ cùng nhau hét lớn hàng văn diệt thế tiểu tam và tuyết y Nhi bất lực nhìn ma pháp trận to lớn đang hình thành trên không trung. Toàn bộ ma pháp trận đang chiếu lên trên bầu trời. Đây mới chỉ là ma pháp trận của cấm chú thôi, kết tiếp mới là quy lực của nó. Tiểu tam tuyết y nhi, hai người lôi ra sau đi. Cao lôi hoa buông tiểu tam xuống, nói với hai cô nàng mặt xanh như lá chuối. Cao đại ca, anh muốn làm gì? Tiểu Tam ngẫm đầu nhìn Cao lôi hoa. Cấm chú đối với người trên đại lục là đại biểu cho sự vô địch. Trước cấm chú, Tiểu Tam quên mất Cao lôi hoa là một siêu cấp cường giả. Chỉ là cái cấm chú thôi mà. Cao lôi hoa cười lạnh, hai tay siết chặt. Hai đạo lôi quan cùng đồng thời xuất hiện trên hai tay. Sau đó dần dần biến thành hình hai vũ khí đáng sợ trượng thần phạt và kiếm tài quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 168 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 168 Cấm Chú vương Sơn Cấm Chú Lần này nhất định phải đem con băng xương cự long đáng ghét này làm mấy hộp thực phẩm đông lạnh đem bán trên đại lục mới được. Đang thi triển cấm chú, ánh mắt đám ma pháp sư hiện lên sự cuồng tính điên cuồng. Cái tên băng xương cự long đại gian ác chết tiệt này lại dám cuộm thần khí băng xương chi vào mà nữ thần lưu lại. Đúng là sự khinh nhờn trắng trợn mà hắn phải chịu sự trừng phạt của nữ thần. Sự nhục nhã này phải lấy máu tươi của chính con băng xương cự long này mới rửa sạch được. Từ lúc áo choàng của băng tuyết nữ thần bị cuộm, cả nhóm đã đi tìm ngày đêm. Cứ mỗi lần nghe được tin tức liên quan là lại điên cuồng đuổi theo không phân biệt ngày đêm, cũng may trời không phụ lòng người. Sau một thời gian tìm kiếm gian khổ, Bọn họ cũng đã biết đại khái vị trí của băng Sương Cự Long Chính là địa phương trước mắt trong đại băng nguyên được gọi là vùng đất mạc đất sát khắc Còn theo ngôn ngữ đại lục có nghĩa là vùng đất mà lôi điện cũng không đến được Tương truyền vùng đất này từ lúc mới có thì chưa bao giờ xuất hiện lôi quang Nên mới được gọi là vùng đất không có lôi quang tuy cả nhóm biết được băng xương cự long ở vùng đất này nhưng lại không biết vị trí chính xác mà đã không biết vị trí chính xác của băng xương cự long thì cấm chúa là sự lựa chọn của cả nhóm bên kia tay trái cao lôi hoa nắm trưởng thần phạt tay phải nắm kiếm tài quyết hướng về phía cấm chúa đang thành hình hàng băng diệt thế Tuy rằng mọi người trên đại lục đều kêu là loại siêu cấp trâu bò. Nhưng khi đối mặt với cấm chú trong truyền thuyết này thì Cao Lôi Hoa lại cảm thấy nó cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Một khi đã vậy thì để ta nếm thử uy lực của cấm chú coi. Cao Lôi Hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết. Để coi cấm chú mà trong truyền thuyết có thể nốt ao thần mùi vị thế nào. Giữa không trung, ma pháp trận tỏa ra một màn ánh sáng màu lam chiếu sáng toàn bộ bầu trời trên Đại Băng Nguyên. Tại nơi vắng vẻ như này thì ma pháp văn lam đó thật sự chói mắt đồng thời càng tăng thêm sự lạnh giá của Đại Băng Nguyên. Từng cơn lạnh buốt da buốt thịt làm Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi run cầm cập. Có điều Đây mới chỉ là khúc dạo đầu của cấm chú mà trong mắt Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Ma Pháp cấm chú hàng băng diệt thế là vũ khí tấn công mạnh nhất của băng tuyết đế đô. Danh hiệu bất khả chiến bại của hàng băng diệt thế đã in sâu trong tâm khảm Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi rồi. Ma Pháp trận trên trời chiếu thẳng xuống mặt đất tạo thành một ma Pháp trận giống y hệt. Hai cái ma pháp trận hình thành một không gian đặc thù ở giữa phong tỏa mọi vật vào bên trong. Đây là không gian cấm chú. Những vật thể nào lọc vào bên trong thì không thể nào thoát ra khỏi phạm vi ma pháp trận này được. Trừ phi lực lượng của người đó mạnh gấp hai lần cấm chú. Nếu không thì đành đứng chịu trận bên trong không gian cấm chú này. Hú gơn. u. Vinh Quy Quy Vương Ô, trên đại băng nguyên vang lên hàng loạt những tiếng kêu bất an của các loại thú Khí thế của không gian cấm chú khổng lồ này làm cho muôn thú trong phạm vi của nó đang run như cầy sấy Cả ma thú lẫn giả thú trên đại băng nguyên đều cảm thấy uy lực của cấm chú Bọn chúng đều lũ lượt chạy Nhảy hồng thoát khỏi ma pháp trận. Trong nhất thời toàn bộ sinh vật trên đại băng nguyên kêu rống lên không cam lòng. Hai vị công chúa phía sau cao lôi hoa chưa từng gặp cảnh nào như thế. Tiếng kêu rống của muôn loài đã dọa hai cô khiếp đảm. Nhìn tiểu tam rét rung mà cao lôi hoa lại đau quặn lòng. Tiểu tam! Cao lôi hoa lùi lại sau vài bước đi tới bên tiểu tam không sao đâu. Cao đại ca, chúng ta, sẽ chết sao? Tiểu tam ngẫm đầu lên. Ánh mắt nàng có phần thất thần rồi. Yên tâm. Đã có anh. Cao lôi hoa khẽ đặt tay lên người tiểu tam, một luồng ánh sáng màu vàng tím chảy vào trong cơ thể của tiểu tam. Dưới tác dụng của lôi thần lực thân thể tiểu tam bớt căng thẳng ra Cao lôi hoa mỉm cười Lấy tấm áo da trên người khoác lên tiểu tam cả hai cứ ở đây nhé Đừng cử động Không có việc gì đâu Dạ Tiểu tam và tuyết y nhi lên tiếng Cao lôi hoa bước một bước tới trước Rồi cắm trượng thần phạt trước mặt tiểu tam và tuyết y nhi Tiếp đó làm mấy thủ ấm rồi quát khẽ lôi thần kết giới. Khai lập tức trưởng thần Phạt tỏa ra một màn ánh sáng vàng tím. Lôi quang hình thành một cái vòng bảo vệ bao quanh tiểu tam và tuyết y nhi. Lôi thần kết giới là một trong những công năng phụ của trưởng thần Phạt chuyên dùng để phòng thủ. Nếu đã ở trong kết giới này thì cho dù uy lực của cấm chú cũng đừng hòng làm ruộng được một sợi lông trên người tiểu tam và tuyết y nhi. Xong rồi, việc tiếp theo là giải quyết cái kia. Cao lôi hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết nhìn ma pháp trận trên không trung và mặt đất. Nguồn truyện lúc này, ở tuyết cao trên không trung, một điểm nhỏ màu lam đang bay lượn nếu dùng kính viễn vọng thì có thể thấy cái điểm nhỏ băng lam này chính là mục tiêu của băng tuyết nữ thần thần điện băng xương cự long furyum kẻ cũng đi thần khí mẹ nó một đám điên trên không trung furyum vỗ vỗ đôi cánh bất mãn nói không ngờ dám dùng cấm chú ở trong này Nhìn đám ma pháp sư đang thi triển cấm chú, Văn Sương Cự Long Phurium cười tài dị, "Cấm chú thì sao chứ? Để Long ca này dạy cho bọn nhóc gây biết. Cấm chú trên thế giới này không chỉ có loài người các ngươi biết dùng nhé." Văn Sương Cự Long há cái mồm to ra. Bắt đầu niệm chú văn bằng long ngữ, long ngữ dịch lấy tên Phurium ta. "Hỡi hàng văn vô tận," dưới danh nghĩa của Long Thần lấy huyết mạch vĩ đại của băng xương cự Long ta hãy nhảy muốn đi hở những cơn lúc băng Long ngữ cấm chú lời than của Long Thần khúc dạo đầu của cấm chú đã kết thúc hàng khí mạnh liệt từ trên trời đổ ầm ầm xuống tương ứng với đó từ dưới mặt đất hàng khí cũng bốc lên đây là Đại băng Nguyên nên uy lực của cấm chú băng hệ được tăng thêm Trên bầu trời, sáu tòa núi băng nhỏ đang hình thành trên sáu đỉnh của ma pháp trận. Mỗi núi băng mang theo ma lực băng hệ khổng lồ kinh người. Đồng thời, dưới mặt đất vô số mũi băng đâm vọt lên. Rất nhiều ma thú không né được vô tình bị đâm thủng. Tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng cả đại băng nguyên. Trong phạm vi cấm chú đều bị nhuộm một màu đỏ tươi. Dưới chân cao lôi hoa cũng mọc lên mấy mũi băng. Cao lôi hoa khẽ đạt một cái cả người bắn vọc lên không, sau đó lơ lửng phía trên rừng băng lao. Ẩm ma pháp trận trên không bừng sáng rồi biến mất. Ngay sau đó, sáu tòa nối băng trên không nổ bắn ra xung quanh tạo thành vô số khối băng to bằng ngôi nhà. Những tảng băng răng kín mít toàn bộ không gian cấm chú Cơn mưa băng cứ thế nện thẳng xuống dưới. Phối hợp với những mũi lao băng trên mặt đất khiến người ta có cảm giác như đất trời hòa vào làm một. Không hổ là cấm chú. Trình diễn cũng rực rỡ phết cao lôi hoa khen ngợi. Cùng với cơn mưa băng. Gió bão điên cuồng nổi lên thổi tung những tảng băng tới mọi nơi khiến cho sức phá hoại lại tăng thêm một tầm. Trong lôi thần kết giới tiểu tam khẩn thiết nhìn cao lôi hoa. Lưng cao lôi hoa quay về phía nàng, nên nàng chỉ thấy mỗi mái tóc trắng của cao lôi hoa đang phức với theo gió. Da cao lôi hoa gầm như hổ rống, lôi thần lực mạnh mẽ bùng lên. Cho dù ở trong kết giới tuyết y nhi vẫn cảm nhận rõ ràng được sự cường đại từ sức mạnh của cao lôi hoa. Đây là sức mạnh mang theo tính áp bức, nó khiến tuyết y nhi không tự chủ được muốn quỳ phục xuống. Tuyết y nhi quay sang nhìn tiểu tam, nàng không biết từ lúc nào mà tiểu tam lại quen biết với một nam nhân như vậy. Gã nam nhân này quá mạnh. ha hà cao lôi hoa cười lớn cầm thanh kiếm tài quyết bay lên không chém mạnh một phát về phía hàng băng gần nhất. Một lưỡi đao kim sắc phóng thẳng về khối hàng băng kia. Choang! Cơn mưa băng răng kín bầu trời bị một đao này bổ thành hai nửa. Đứng ở dưới nhìn lên thì thấy bầu trời như bị cắt đôi. Ở phương xa, tất cả pháp sư đang duy trì cấm chú đều cảm thấy chấn động cả người. Mặc dù chưa đến nổi vải cả một số thứ ra nhưng ai nấy cũng đều ướt máu miệng. Nhất là hai gã ma đạo sĩ ở trung tâm thì hết ngụm này đến ngụm khác, máu tư tràn cả xuống áo. Không ngờ sức bị đánh tan. Làm mấy người trong nhóm bị cấm chú phản ngược. Liều mạng lúc này, cả đám cuồng tín đều có chung ý niệm. Vì vinh quang của nữ thần đám cuồng tín đồng thanh hét lớn. Lại một lần nữa ngưng tụ ma lực toàn thân để duy trì ma pháp cấm chú. Khiến cấm chú được tăng thêm vài phần ma lực. Cao lôi hoa cao mày nhìn lên trời. Chỗ cấm chú bị cao lôi hoa chém đứt đôi giờ lại đang nhanh chóng được vá lại. Xem ra cấm chú cũng không phải là hư danh. Trong lòng cao lôi hoa thầm tán thưởng cấm chú trong truyền thuyết có thể khiên thần quả nhiên không phải là thổi phồng. Ngay lúc cao lôi hoa chuẩn bị ra tay một lần nữa thì cao bên trên cấm chú hàng băng diệt thế lại xuất hiện sự dao động của một nguồn năng lượng không hề kém ma lực cấm chú chút nào. ngay sau đó giọng nói long ngữ tương đối quen thuộc lọc vào tai cao lôi hoa cấm chú lời than của long thần. lưng chừng trời Phu di ôm đắc ý vải ra được ma pháp đắc ý nhất lời than của long thần. thoáng chốc hai cái cấm chú băng hệ màu lam đã dính vào nhau. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Hai cái cấm chú khiến sắc mặt cao lôi hoa trở nên khó coi. Quy lực của hai cấm chú đâu phải là tính theo một 1 hai đâu. Xem ra lần này chơi thiệt không tận lực không ổn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 169 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 169 ảo ảnh thần thể. Hai cấm chú pha chạm mạnh trên trời, năng lượng cộng hưởng lan tỏa khắp đại băng nguyên. Đây đúng là hai quả bom nguyên tử cùng nổ mà cao lôi hoa nghiến răng. Nếu đem cái đám ma pháp sư kia đến Trung Quốc thì tốt quá. Nói không chừng, đến một ngày nào có chiến tranh thì đem cả bọn ra làm mấy cái cấm chú xuống bên đất địch thì chập chập. Không trung, Băng Sương Cự Long phô ông đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Mẹ nó, thích nhá. Mình đang ở trên cao thì mấy cái sóng xung kích này đéo là gì với mình hết. Nhưng mà cái đám pháp sư nhân loại kia, hắc hắc. Băng Sương Cự Long chết chết mắt đều cán nhìn xuống mấy tay pháp sư dưới đất. Ma pháp của Long tộc khác hẳn với nhân loại. Nhân loại khi Pháp cấm chú ra thì vẫn phải duy trì cho đến khi kết thúc Còn Long Tục thì ném một cái ma Pháp ra rồi ngồi gác chân rung đùi chơi Cho nên, lúc này cả đám ma Pháp sư nhân loại đang tận hưởng hậu quả mà ma Pháp phản ngược lại Bây giờ Không chỉ hai vị ma đạo sĩ Mà tất cả đám người ma pháp sư này đều như thi nhau xem ai phun máu xa hơn. Tại chỗ bọn họ đứng, màu trắng của băng nguyên đã được thay thế bằng màu đỏ tươi. Băng sương cự long hài lòng nhìn đám người này, chuyện tiếp theo thì hắn khỏi lo rồi. Dư âm của cấm chú đủ làm cho đám ma pháp sư yếu ớt này tới báo danh trước mặt băng tuyết nữ thần kính yêu của chúng rồi. Phải ra tay thôi, nhìn hai cái cấm chú pha vào nhau trên không rồi nổ mạnh cao lôi hoa thì thầm. Sau đó cao lôi hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết bắt đầu ngưng tụ lôi nguyên tố xung quanh. Hả đang triệu tập lôi điện thì cao lôi hoa kêu lên kinh ngạc. Ở chỗ này lôi nguyên tố vô cùng thư thớp. Thậm chí không đủ tạo thành một đạo lôi quan. Sao lạ vậy kìa? Cao lôi hoa nhăn mày, năng lượng lôi điện hình như không ngưng tụ được ở đây. Xem ra vẫn phải một tay anh làm nên tất cả rồi. Cao lôi hoa cười ha hả. Ngưng tụ lôi thần lực toàn thân chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, thanh kiếm tài quyết trong tay cao lôi hoa lại rung lên vui mừng. Dường như lực lượng do hai cái cấm chú pha vào nhau đã kích động thanh kiếm tài quyết phát ra chiến ý. Sao vậy cao lôi hoa vỗ nhẹ thanh kiếm tài quyết? Thanh kiếm này là thần binh do chính tay sáng thế thần tạo ra lúc sáng tạo ra đại lục này, bản thân nó cũng có thần thức. Bây giờ xem ra nó có điều muốn nói với mình thì phải. Thanh kiếm tài quyết rung rung trong chốt lát rồi từ trên thanh kiếm truyền ra một luồng lôi quang ẩn vào cơ thể cao lôi hoa. Ngay sau đó, trong đầu cao lôi hoa xuất hiện một hình ảnh, chính là hình ảnh kiếm thần la đế xuất kiếm. Khi đó, phía sau la đế xuất hiện ảo ảnh của lôi thần. Sau đó, một cổ nhiệt lưu từ thanh kiếm tài quyết lại truyền đến, nó mang theo một tin tức. Đó là tin tức về ảo ảnh thần thể. Được rồi, chịu ý chú vậy, thử xem. Cao lôi hoa vỗ nhẹ thanh kiếm tài quyết rồi bắt đầu ngưng tụ thần lực. Nguồn năng lượng cộng hưởng của hai cái cấm chú đã đến gần kề cao lôi hoa. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này cao lôi hoa lại nhắm chặt mắt lại. Cao đại ca trong lôi thần kết giới tiểu tam lo lắng hết lên. Cô bé không biết cao lôi hoa đứng được đó làm gì trong khi nguồn năng lượng đã kề cận. Cao đại ca sao không bồi thêm một cú chém như hồi nãy chứ? Hay là cao đại ca chỉ chém được một lần thôi? Tiểu tam ra sức đánh mạnh lên kết giới. Nhưng kết giới của lôi thần sao có thể hao tổn chỉ vì đôi bàn tay mềm yếu của tiểu tam cơ chứ? Được một lúc tiểu tam sụt xuống bất lực nhìn cấm chúa đang ở xuống cao lôi hoa. Ở bên cạnh Tuyết Y Nhi lại có vẻ mặt rất kỳ quái, tuy có chút khẩn trương nhưng lại có phần vui sướng. Dù sao cũng là tranh đấu vương quyền mà Cao Lôi Hoa lại quá mạnh. Một nam nhân mạnh như vậy lại không phải người mình thì hủy diệt là cách tốt nhất. Ảo giác thần thể lôi thần bản thể mắt thấy khối băng và năng lượng cuồng bạo kia chỉ còn cách đỉnh đầu một trăm thước. Cao lôi hoa đột nhiên ngẫm đầu hét to. Ngay sau đó, lôi quang màu vàng tím bức chật co rút lại vào trong cơ thể cao lôi hoa, rồi lập tức bùng phát ra ngoài. Lôi quang phía sau cao lôi hoa bắt đầu vạn vẹo, biến hình. Cuối cùng, Một bóng người cao hơn 10 thước do lôi quang tạo thành xuất hiện phía sau lưng cao lôi hoa. Ảo ảnh này cũng nắm chặt thanh kiếm tài quyết giống như cao lôi hoa. Là Ảo ảnh thần thể, một trong những tuyệt kỹ của lôi thần. Ảo ảnh thần thể sau lưng này có thể phát ra sức mạnh gấp mấy chục lần của người sử dụng. Cao lôi hoa dơ thanh kiếm tài quyết một cách từ từ. Tương tự, ảo ảnh sau lưng cao lôi hoa cũng chậm rãi nâng thanh kiếm tài quyết lên. Hạt cao lôi hoa thở nhẹ một hơi, sau đó nâng trường kiếm chỉ thẳng vào nguồn năng lượng dao động trên không. Thần quyết cao lôi hoa hét to một tiếng, lôi quang trên thanh kiếm tài quyết tăng vọt lên. Thanh kiếm tài quyết tỏa ra một khí thế chưa từng có chém lên không trung. Một đạo kiếm quang màu vàng tím phóng lên cao. Ảo ảnh phía sau cao lôi hoa cũng làm tương tự và tạo ra một đạo kiếm quang lớn gấp 10 lần của cao lôi hoa. Kiếm quang phát ra những tiếng sẹp sẹp của lôi điện. Ở nơi được xưng là địa phương không có lôi quang thì một đạo kiếm quang mang theo lôi quang màu vàng tím này dễ làm cho mọi người chú ý. Bùng! Hai luồng kiếm quang. Một nhỏ một lớn nhập vào nhau chém nổ tung cấm chú trên không. một khối năng lượng khổng lồ liền y như bong bóng bị kim châm, chỉ trong nháy mắt đã tan biến vào hư vô. Người trong thành băng cơ xa xôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng luồng kiếm quang khổng lồ và ảo ảnh cao hơn 10 trượng trên đại băng nguyên. Hạ băng xương cự long phu ri ôm thốt kinh ngạc khi thấy luồng kiếm quang này. Hơn nữa, trên mặt đất còn có một khí tức khiến hắn cảm thấy có phần quen thuộc mà xa lạ nữa. Fujium khẽ lắc đầu, suy tư xem có nên xuống dưới nhìn coi là ai không. Bởi vì nguồn năng lượng nổ tung đã che khuất cảnh ở dưới, nên Fujium không nhìn thấy Cao Lôi Hoa dưới mặt đất. Vì vậy cũng không biết một kiếm kinh thiên này là do Cao Lôi Hoa chém ra. Lúc Furion đang nghĩ xem có nên xuống dưới làm quen một chút với cường giả này không, thì bầu trời vốn đang trống trải lại xuất hiện một màn lôi quang chói mắt. Nơi được xưng là vĩnh viễn không có lôi quang vậy mà lại có một đạo lôi quang tự nhiên tạo thành. Hơn nữa lôi quang này cũng không liên quan gì với Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa không có kêu gọi lôi quang. Băng Sương Cự Long Phu Ri nhìn thấy lôi quang này liền bỏ qua ý tưởng xuống xem người đã chém ra một kiếm kinh thiên kia. Bởi vì thời gian của hắn đã đến, hắn không thể lãng phí được. Phu Ri liền gian rộng đôi cánh, bay về phương xa. Vì để hoàn thành sự kiện đặc biệt này, hắn mới chạy tới nơi được xưng là vĩnh viễn không có lôi quang này. Hy vọng có thể thành công. Furium khẽ thở dài. Furium ở trên trời không nhìn thấy rõ bên dưới, nhưng Cao Lôi Hoa ở dưới lại thấy một điểm băng lam trên không. Lấy nhãn lực của Cao Lôi Hoa thì tự nhiên có thể thấy rõ điểm băng lam đó là cái gì rồi. Một cự long màu băng lam băng sương cự long Furium. Cao đại ca, anh không sao cả chứ? Thật may quá lúc lôi thần kết giới được phóng suốt Tiểu Tam nhào thẳng vào người cao lôi hoa Rồi khóc ở lên y như một bé gái Tình huống hồi nãy dọa Tiểu Tam chết khiếp Lúc khối năng lượng bạo tạc ngay trên đỉnh đầu cao lôi hoa Tiểu Tam nhắm chặt mắt không dám nhìn Tuyết y nhi cũng đi ra khỏi lôi thần kết giới Lúc này cái nhìn của nàng về cao lôi hoa đã thay đổi hoàn toàn. Thực lực của cao lôi hoa vượt qua dự kiến của nàng. Không biết con bé tiểu tam này ăn gì mà may thế, lại biết được một cường giả tuyệt thế như vậy. Tiểu tam. Không có thời gian náo loạn đâu. kha khà. Đã phát hiện ra mục tiêu của chúng ta rồi cao lôi hoa lau nước mắt tiểu tam. Nhìn Tiểu Tam cười ha hả nói, "Phát hiện gì?" "Mục tiêu." "Hả? Cao đại ca, anh nói là văn xương cự long đã xuất hiện?" "Đâu? Ở đâu?" Tiểu Tam thẩn trương hỏi. "Trên trời." Cao Lôi Hoa cười ha hả, "Chúng ta phải đuổi theo thôi." Hả sát mặt Tiểu Tam trầm xuống, "Hắn ở trên trời thì chúng ta sao đuổi theo đây?" Tất nhiên là cao đại ca biết bay rồi. Nhưng em với tuyết tỷ lại không biết bay. Cho dù có biết cũng không đuổi kịp hắn đâu. Long tộc bay nhanh lắm. Hắc hắc chuyện mỗi này để anh lo. Cao lôi hoa cười đầy thần bí với tiểu tam Sau đó thò tay vào ngực lôi ly me hoàng kim ra. Tiểu tử này giờ co lại chỉ bằng nắm tay. Đôi cánh cũng rút vào trong cơ thể rồi chui luôn vào ngực cao lôi hoa ngủ say sưa. Là ly me tiểu tam nghi ngờ nhìn ly me trong tay cao lôi hoa, nàng còn chưa biết trình độ biến thái của ly me. Cho nên cũng không biết cao lôi hoa lôi ly me ra làm gì. Tuyết y nhi đứng cạnh cũng nhìn cao lôi hoa đầy nghi hoặc. Kỳ thật nàng không thể tưởng tượng nổi một siêu cấp cao thủ như cao lôi hoa lại nuôi ly me làm thú cương. Cái sở thích này quái đảng thật. Nếu là ma sủng của cao thủ thì không có thể hình khủng thì cũng phải có năng lực đặc thù nào đó. Có ai như cái tên cao lôi hoa này lại nuôi ly me làm thú cương? Chẳng qua không thể phủ nhận ly me hoàng kim này quá đáng yêu. Tuyết y nhi vừa nhìn thấy ly me nhỏ bé thì trong mắt lập tức lón sáng lên. Y chang như tâm lý mấy cô gái chuộng đồ gì vừa nhỏ nhắn, xinh xắn. Hắc hắc, hai cô đừng có mà xem thường tiểu tử này. Cao lôi hoa cười ha hả. Nhấc ly me lên nói cầu cầu. Ăn cơm vừa nói xong thì ly me mở bừng mắt. Bật cánh bay ngay đến vai cao lôi hoa. Lưỡi không ngừng liếm hai má của hắn. Hai hàm răng cứ kẹt kẹt vào nhau ngõ ý muốn ăn. Ha ha! Cái tinh tham ăn tục uống. Cao lôi hoa nhẹ khẩy tiểu gia hỏa ra muốn ăn cơm thì phải đợi một lát nữa. Giờ có chút việc ngươi phải làm đã. Chuẩn bị nhé! Trạng thái biến thân thứ nhất tứ dược ngân phi long tiểu tử kia bất mãn kêu hai tiếng vì cao lôi hoa lừa gạt tình cảm thiên liên của nó nhưng nó vẫn bay lên trên không tiểu tam và tuyết y nhi khó hiểu nhìn cao lôi hoa các nàng không biết cao lôi hoa định làm gì chẳng qua biểu hiện tiếp theo của tiểu tử kia liền làm tiểu tam và tuyết y nhi đứng ngây như phỏng Trên người ly mê lên một màn ánh sáng màu vàng, sau đó thân thể của nó càng lúc càng kéo dài ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 170 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 170 Nguyên nhân băng xương cự long làm đạo tập Tiểu Tam và Tuyết y nhi không dám tin vào mắt mình trong màn ánh sáng thân hình ly me cứ dần dần dài ra cuối cùng sau khi ánh vàng tan đi một con tử dực ngân phi long to dài hiện ra trước mắt hai người dáng thon dài phải lấp lánh ánh bạc cái đầu rồng dữ tợn đây không phải là siêu giai á long tử dực ngân phi long sao tuyết y nhi không tin dụi mắt nhìn kỹ lần nữa vẫn là tứ dực ngân phi long Nàng không nằm mơ rồi Ly me hoàng kim cấp thấp nhất không ngờ lại biến thành tứ dược ngân phi long. Đây chính là khoảng cách giữa con ma thú hạng bét với ma thú siêu cấp nhất Tiểu tam thì nuốt một ngụm nước bọt Nàng không nghĩ tới ly me đáng yêu bên cạnh cao lôi hoa lại có lai lịch tầm cỡ như vậy Siêu dai á long tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại rồi Lên đây đi. Công chúa Tiểu Tam xinh đẹp ơi, Cao Lôi Hoa hơi nhún một cái nhảy lên lưng cầu cầu. Sau đó chìa tay về phía Tiểu Tam. Dạ Tiểu Tam nở nụ cười vui mừng, chạy đến bên cầu cầu. Cầu cầu liền hạ thấp người xuống cho Tiểu Tam có thể leo lên lưng nó dễ dàng. Cao Lôi Hoa kéo Tiểu Tam lên rồi đặt cô bé lên lưng Phi Long. Bên kia tuyết y nhi nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng ly me. Xem ra là một nữ chiến sĩ rồi, cao lôi hoa nhìn thấy tuyết y nhi nhảy lên thì kết luận luôn nghề nghiệp. Lep sơn go cầu cầu, mục tiêu là đuổi kịp cái con bắn xương cự long màu lam phía trước. Cao lôi hoa vỗ vỗ cầu cầu nói đuổi kịp thì buổi tối ta cho ngươi ăn một bữa lớn luôn nghe vậy. Đôi mắt của cầu cầu nhấp nháy đầy hưng phấn Sau đó ly me vỗ bốn cánh dữ dội Cả thân hình phóng vút như viên đạn đuổi theo một điểm băng lam phía xa Tứ dược ngân phi long như đã biết là một trong những ma thú bay nhanh nhất trong các loài ma thú Cho dù trong long tộc còn có phong lông Nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với tứ dược ngân phi long thôi Dù sao thì bốn cái cánh của nó cùng đâu phải đồ kiển. Rống cầu cầu khẽ rống. Dưới động lực ăn uống thúc đẩy tốc độ của cầu cầu đã phá kỷ lục đã từng được ghi chép. Trong nháy mắt khoảng cách với băng sương cự long đã được kéo lại gần nhau. Lúc này băng sương cự lông Furion rất vội, lôi quan trên trời càng lúc càng rõ ràng. Thời gian không còn nhiều. Long ngữ lấy danh nghĩa của Băng Sương Cự Long Fujium. Hởi phong nguyên tố, dưới sự chiếu cố của thần, hãy tới bên ta tập phong thuật Fujium khẽ hô, thi triển cho mình một thuật tăng tốt. Được một chùm ánh sáng màu xanh vây quanh tốc độ của Fujium lại tăng thêm một bậc. Vậy mà cũng gần bằng tốc độ cầu cầu. Vì vậy Với tốc độ hiện tại của cầu cầu chỉ có thể cố gắng bám theo sau phu ung Không sao tiến gần thêm chút nào Nhưng cũng không bị tụt ra sau thêm Cao lôi hoa dù nóng nảy nhưng cũng không có biện pháp Cầu cầu tức tứ dược ngân phi long vốn được thiên hạ biết tới là loại đần độn về ma pháp Được cái công kiếp vật lý cường đại Nó chỉ biết có đúng một cái ma pháp công kích nhưng cũng coi như không tính là ma pháp luôn long tức. Mà Cao Lôi Hoa thì biết đặt mấy cái ma pháp phụ trợ gia tăng tốc độ. Tiểu Tam thì biết nhưng kêu tiểu Tam cấp cho một con cự long một ma pháp gia tốc, hắc hắc, có mà điên. Rốt cuộc bám theo Furium một đoạn đường dài thì cuối cùng Furium cũng hạ cánh xuống. Do nóng vội nên Furion cũng không biết có người bám theo mình từ xa. Vội vội vàng vàng hạ xuống đất rồi Furion lại vung hai cánh lên. Tuyết động trên mặt đất bị đôi cánh của hắn thổi bay làm lộ ra một đống đồ. Cao lôi hoa đang trên không trung liền sáng bừng hai mắt. Bởi sau khi Furion thổi bay tuyết làm lộ ra một đống ma tinh. Ma tinh nhiều đến nổi từ trên nhìn xuống chỉ thấy toàn là một mảng màu băng lam. Tất cả đều là ma tinh của ma thú băng hệ. Đây là đống ma tinh mà ác long đó cướp từ băng tuyết đế quốc chúng em tiểu tam trên lưng cầu cầu kêu đầy phẫn nộ tên ác long chết bầm. Cao đại ca, anh lợi hại như vậy bay xuống tận hắn một trận đi cái này, hề hề, hít hơn, y y, cân nghe tiểu tam nói, cao lôi hoa âm thầm lau mồ hôi hột. giờ hắn đang suy tính xem lúc xuống dưới mình có nên nói quen biết văn xương cự long phu rì này không. cho nên cao lôi hoa chỉ biết cười trượt, nào dám trả lời. chết thật, thiếu chút nữa em quên bán đi mất. dường như tiểu tam nghĩ ra điều gì cao đại ca à? Nhất định là do vừa rồi anh bị tiêu hao nhiều ma lực lắm. Vậy đừng tận con ác long này nữa. Chúng ta xuống gặp hắn nói chuyện đi kêu hắn trả lại thần khí với ma tinh cho chúng ta. Ở cạnh tuyết y nhi nghe tiểu tam nói liền ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa. Nàng muốn biết cao lôi hoa chuẩn bị làm gì đây? Nếu muốn oanh nhau thì cao lôi hoa tuyệt đối không thua cho dù vừa rồi cao lôi hoa tiêu ha quá lớn, nhưng giờ lại có thêm một tứ dược ngân phi long đang cười. tứ dược ngân phi long tuy hơi kém so với băng xương cử long, nhưng nếu đánh thật thì với công kích vật lý mạnh mẽ của tứ dược ngân phi long thì cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. ha ha, chúng ta là người theo chủ nghĩa hòa bình mà, đâu thể nói đánh là đánh đâu. Đi, trước hết chúng ta cứ xuống nói chuyện với Cự Long đã." Cao Lôi Hoa cười ha hả vài tiếng, sau đó ra hiệu cho cầu cầu hạ cánh. Phía dưới, sau khi băng sương Cự Long ôm quét, tuyết liền lộ ra một hệ thống ma pháp phòng ngự băng hệ do 30 vạn ma tinh hợp thành. Hắn liền đứng ngay giữa trung tâm ma trận, sau đó lôi ra một cái áo tràng nữ từ cái nhẫn không gian chuyên biệt của Long Tột. Cái áo tràng nữ vừa xuất hiện liên phát ra những đợt sống năng lượng dao động mạnh mẽ. Cổ ma lực băng hệ cường đại này cho thấy nó là một cái áo tràng không tầm thường. Đây chính là thần khí băng tuyết nữ thần Chi Bảo mà Phu đã cụm từ băng tuyết đế quốc. Dùng cái móng vuốt khổng lồ của mình móc cái áo choàng nhỏ nhoi lên, ném nó vào trong trận nhãn. Thành hay không là đây? Phu Ri ngẫm đầu nhìn lên trời, lôi quan càng lúc càng sáng chói. Nhưng khi băng sương cự long Phu Ri vừa ngẫm đầu nhìn lên liền kinh mạc khi thấy một con tứ dược ngân phi long đang bay về phía hắn. Chết tiệt, không ngờ mình lại nóng vội như vậy, có người đi theo mà đéo biết Phu Ung thầm trách mình thật bất cẩn. Tiếp đó, Phu Ung liền Phát Long Uy hướng về phía tứ dược Ngân Phi Long đang xà xuống. Tứ dược Ngân Phi Long là Á Long, cũng coi như là thành viên Long Tột. Ở trong Long tộc Phát Long Uy đại biểu cho việc cảnh cáo, cảnh cáo đồng loại không được tiến vào lãnh thổ của mình. Nếu hắn mà còn tiếp tục bước vào thì sẽ cảnh cáo bằng miệng. Nếu đối phương vướng thì rút thẻ đỏ buộc hắn luôn một trận. Long Huy áp lên cầu cầu. Nhưng nó là siêu dai ma thú cho nên cũng không có cảm giác gì quá lớn với Long Huy. Mà Cao Lôi Hoa thì khỏi nói. Cổ Long Huy này chỉ có Cao Lôi Hoa với cầu cầu là không coi vào mắt. Nhưng tiểu tam với tuyết y nhi trên lưng cầu cầu liền bị Long Uy đè ép làm cho tức ngực. Khó thở. Vốn đẳng cấp 2 nàng cũng không cao lắm. Nên mới bị Long Uy ác chế. Hát hát cao lôi hoa cảm nhận được Long Uy liền cười hát hát mình vừa đến mà tên Furion này đã ra oai rồi. Cao lôi hoa cười một tiếng lớn. Sau đó cũng không khách khí phát thần uy của mình ra. Không còn sự kìm nén của cao lôi hoa, thần uy liền đè ngược lông uy của băng sượng cự long xuống. Sau khi long uy bị áp chế ngược lại tiểu tam và tuyết y nhi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiểu tam hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía cao lôi hoa. Ở bên dưới thì trái ngược hẳn. Băng Sương Cự Long Furyum lại cảm thấy nặng tiểu. Uy áp của tứ dược ngân phi long này không ngờ lại còn mạnh hơn mình. Trong uy áp này còn mang theo một loại lực lượng kỳ lạ làm con người ta muốn quỳ bái mới chết chứ. Đây là thần uy. Trong lòng băng Sương Cự Long Furyum rung lên, chẳng qua vẫn lắc đầu tự nhủ. Có thể do mình căng thẳng quá nên cảm giác sai lầm. Cái con tứ dược ngân phi long trước mắt này tuy lớn nhưng cũng chưa thể nào đạt tới thần cấp được. Băng sương cự long lông Furion lắc đầu ly liệt, sau đó dùng lông ngữ hét lên trên trời người tới là ai, dừng lại. Báo tên đi. Nơi này là của băng sương cự long lông Furion ta. Chỗ này đã có chỗ rồi. Nếu ngươi không có chuyện gì để nói thì nhanh nhanh đi về đi. Nếu không, dưới danh nghĩa của Long Thần, ta sẽ tấn công ngươi ha ha. Phu Ông huynh đệ, mới mấy ngày không gặp mà quên luôn ta sao? Trên lưng cầu cầu cao lôi hoa nghe thấy Phu Ông nói liền cười to rồi vẫn lôi thần lực nói vọng xuống. Long ngữ xịn cao lôi hoa dùng chính là long ngữ chính cống. Tiểu Tam và Tuyết y nhi kinh ngạc nhìn cao lôi hoa không phải bởi long ngữ mà cao lôi hoa nói có vấn đề. Mà vì cao lôi hoa nói chuẩn quá, ngoài trừ long tộc không ngờ lại có người nói sỏi như vậy. Lúc này cả hai có phần nghi ngờ cao lôi hoa có phải là long tộc hay không đây? Ủa? Giọng nói quen quen Furium ngơ ngát nhìn lên trời. Giọng nói này không phải do tứ dược ngân phi long kia phát ra, mà trên lưng nó. Furium mở to mắt nhìn coi trên lưng con tứ dược này là ai. Thấy rõ rồi. Hắn thấy ngay cao lôi hoa đang ngồi trên con phi long Một gã có mái tóc bạc trắng rất dễ thu hút sự chú ý. Người ta nhìn thì sẽ chú ý ngay tới mái tóc bạc này liền Nhưng nhìn thấy xong thì Phu lại mơ mơ hồ hồ Hắn nghĩ nát óc thì hình như chẳng biết thằng nào đầu bạc hết Thề có lòng thần đại ca trong trí nhớ của mình không quen thằng cha đầu bạc nào cả Nhưng mà đối phương dường như lại quen mình cho nên Phu Di chỉ cẩn thận đề phòng chứ không tiến hành công kích tứ dược ngân phi Long kia. Mãi đến khi phi Long hạ xuống, Cao Lôi Hoa mang Tiểu Tam với Tuyết Y Nhi nhảy từ trên lưng cầu cầu xuống. Sau khi vẫy tay ra hiệu hai cô nàng đứng chờ bên cạnh cầu cầu, một mình Cao Lôi Hoa bước lại gần băng xương Cự Long. Sao hả? Không nhớ ta sao? Phu Cao Lôi Hoa hiếp mắt dùng Long Ngữ nói với Phu Ri Long Ngữ người là. Phu Ri nhìn kỹ lại Cao Lôi Hoa thì cảm thấy hình như quen quen, nhưng vẫn không nhớ ra. Ta là Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói, xem ra mái tóc bạc này lại gây chuyện rồi. Quả nhiên, Phu Ri gầm lên. Cao lôi hoa huynh đệ Phu Ri Ông kêu to trợn trường mắt nhìn cao lôi hoa. Quả thật! Ngoại trường mái tóc bạc ra thì da vàng. Mắt đen. Đúng là cao lõi hoa cao huynh đệ. Mái tóc đen của ngươi như thế nào lại trắng thế? Chập chập mái tóc này, hình như là... Chà! Có lẽ hôm nào ta cũng làm một cái đầu bạc mới được. Rất sợ tin à nha phu ri ông nhìn mái tóc bạc tung bay trong gió của cao lôi hoa mà đầy hâm mộ Ê, Vấn đề đó để sau đi Cao lôi hoa cười khổ tóc bạc mà đẹp cái nổi gì Cái này gọi là già yếu thì có Ở Trung Quốc gọi mấy cụ sắt xuống lỗ không à Ta tới có chuyện muốn nói với người đây Có chuyện gì cứ nói đi Phuji cười nói, chẳng qua lôi điện trên trời lại làm nụ cười. Phuji ôm cứng đơ. Trời, ta suýt quên mất tiêu. Cao lôi hoa huynh đệ, ngươi có chuyện gì gì thì nói mau đi, xong rồi thì mau tránh xa đi. Càng xa càng tốt. Phuji ôm tưởng như nhớ ra cái gì đó, vội la lên với Cao lôi hoa. Hả? Ngươi có chuyện gì à? Cao lôi hoa nhíu mày. Ôi, cũng không phải là đại sự gì, dù sao ngươi có việc gì thì nói nhanh lên đi. Trong mắt Furium hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì lôi quang trên trời càng lúc càng sáng. Tại nơi được gọi là vĩnh viễn không có lôi điện thì đây là một hiện tượng khác thường. Mà hiện tượng này hình như vì Furium Rồi ta nói. Ta đến là vì cái vụ ngươi cũng đóng ma tin với băng tuyết nữ thần chi bảo của băng quốc đế quốc. Cao Lôi Hoa thấy Phu Ông không muốn nói nên cũng không hỏi. Nói luôn mục đích của mình. Ma tin với băng tuyết nữ thần chi bảo Phu Ông cười khổ cao huynh đệ à. Việc này. Chỉ sợ ta thực lòng xin lỗi ngươi. Vì sao? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Hắn cảm thấy Phu Ông đúng là có chuyện rồi Bởi vì ta tạm thời không thể trả ma tin với băng tuyết nữ thần chi bảo được Hiện giờ ta đang cần những thứ này Phu Ông cười khổ một tiếng Ngươi lấy cái đồ nữ nhân với đống ma tinh này làm gì cao lôi hoa nghi hoặc hỏi Ui, được rồi Nói cho ngươi cũng không có việc gì Là như này, cao huynh đệ ta không cẩn thận nên đột pháp, hiện tại ta chuẩn bị tiếng sai. fuji ôm cười khổ đóng ma tinh với cái áo chàng của băng tuyết nữ thần ta dùng để tạo ra một cái ma trận. Ta muốn dùng mấy thứ đó đỡ thần kiếp. Trả lời với trích dẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf 171 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 171 sự hưng phấn của thanh kiếm tài Quyết Cao đại ca với cái tên chết bầm băng xương cự long kia nói gì thế? Tiểu Tam quay sang hỏi Tuyết Y Nhi Tuyết Y Nhi chị nói xem Cao đại ca có phải là người trong Long tộc không? Chị xem anh ấy nói long ngữ thành thạo như vậy Hơn nữa lại rất mạnh. Em nghe nói long tộc có thể hóa hình người được. Hả? Sophia, chẳng lẽ em cũng không biết chủng tộc của Cao Lôi Hoa sao? Tuyết Y Nhi nhìn Tiểu Tam mà không tin nổi. Cái gã tóc bạc này do Tam công chúa mang về, giờ nàng lại nói không biết thân phận với chủng tộc người ta. Vâng, từ trước tới giờ em chưa từng hỏi Cao đại ca Mà anh ấy cũng chẳng nhắc gì với em hết. Tiểu Tam đáp. Rồi nhìn băng sương cự Long đen nói chuyện thân mật với Cao Lôi Hoa em và Cao Đại Ca gặp nhau. Là một điều ngoài ý muốn đầy tuyệt vời. Lúc này. Ở bên kia. Cao Lôi Hoa nói với băng sương cự Long, Phu Riung Phu Ngươi có chắc là cái đống ma tinh với băng tuyết nữ thần chi bào này tạo ra kết giới chống được thần kiếp không? Mà ngươi nghĩ xem nó chống được mấy đạo thần kiếp. Phu ôm cười khổ một tiếng ta chưa từng trải qua thần kiếp nên cũng không có biết được sức mạnh của thần kiếp như thế nào. Cái trận pháp này bày ra là để phòng ngừa vạn nhất. Bất kể thế nào. Có chút phòng ngừa thì vẫn hơn. Mà thật ra đây là kết giới phòng ngự mạnh nhất mà ta biết, nếu nó vô dụng thì mấy cái khác cũng là đồ bỏ thôi. Hắc hắc, Fujium này, chúng ta trao đổi nhé. Lúc này, Cao Lôi Hoa đột nhiên cười hắc hắc nói với Fujium. Ầm một tiếng. Ngay lúc Fujium định nói gì, trên bầu trời vang lên một tiếng sầm. Từng đạo lôi quang màu vàng tím bắt đầu thành hình. Âm thanh rít tai của lôi quang cho dù cách xa vẫn nghe rõ ràng. Hết giờ rồi. Cao huynh đệ. Sau khi Phu Ri nhìn thấy lôi quang thì liền nói lớn cái áo choàng với đống ma tinh đó. Nếu ta mà còn sống thì ta sẽ trả lại hết. Giờ không còn thời gian nữa. Cao lôi hoa huynh đệ mau mau dẫn hai cô bé kia rời xa khỏi chỗ này đi, đi xa vào, thật xa vào. Lực lượng phá hoại của thần kiếp không phải dẫn đâu. Đừng khẩn trương. Cao lôi hoa cười ha hại chúng ta cứ thương lượng chuyện này đã. Đùng lại một tiếng sấm vang. Lúc này trên đỉnh đầu Cao lôi hoa và Phu Ông sấm vang liên tục. Tiếng sấm như vậy cao lôi hoa đã nghe qua một lần, đó là lần hắn đổ thần kiếp. Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn lên trời. Lần trước là vì còn có một tầm phong ấm màu vàng trên đỉnh đầu cho nên cao lôi hoa cũng không biết thần kiếp hình thành như thế nào. Nhưng lần này thì hắn có thể thấy rõ rồi. Không kịp nữa rồi furyum ngẫm đầu lên quát to. Trên trời mây đen uồn uồn kéo tới, một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó. Thi thoảng lại có một tia lôi quang màu vàng tím lón ra. Cao lôi hoa nheo mắt lại hùng vĩ thật cao lôi hoa ca ngợi. Băng sương cự long phu ri ôm nghe cao lôi hoa cảm thán thì thiếu điều lăng quay ra chết cho rồi. Đứng ngắm xem thần kiếp từ xưa đến nay e rằng chỉ có cao lôi hoa là độc nhất. Chẳng qua cũng không thể phủ nhận thần kiếp thật sự đáng xem. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sau đó từng đợt lôi quang giống như rồng rắn nối đuôi nhau xuất hiện. Nếu đám mây đen này không phải là thần kiếp thì băng sương cự long cũng rất muốn ngắm nhìn nó. Chỉ có điều, bây giờ băng sương cự long cũng không có tâm tư ngắm cảnh. Hắn chỉ cảm thấy thứ này gây cho hắn áp lực liên miên. Cho dù phu ri đã là thánh giai đỉnh phong nhưng vẫn cảm thấy những tia lôi điện trong đám mây đen kịch kia ẩn chứa sức mạnh điên cuồng như thế nào. phu Rion, Hiện giờ ngươi là bậc tám phải không đột nhiên cao lôi hoa quay đầu nhìn phu ri chầm chầm. Cao Lôi Hoa nhớ rõ trước khi mình độ thần kiếp thành công đã cảm thấy Furyum tiến cấp lên bậc 8. Nhưng lúc này Cao Lôi Hoa cảm giác Furyum chỉ là bậc 7 thánh giai thôi. Độ thần kiếp còn chưa vượt qua, ta sao có thể là bậc 8 chứ băng xương cự long Furyum nói hiện tại ta chỉ là bậc 7 đỉnh phong thôi cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ từ lôi quan băng xương cự long fury thở dài lấy thực lực hiện tại của mình không biết có chống được một đạo lôi quan này không cái gì mà độ thần kiếp chứ có mà hủy diệt kết thì có nghe fury ung nói cao lôi hoa nhíu mày băng xương cự long quả thật không thể đạt tới thần giai nếu chưa trải qua độ thần kiếp Vậy vì sao lần trước mình tiến lên bập tám mới có thần kiếp nhỉ? Cao Lôi Hoa cứ nghi ngờ mãi. Cao Lôi Hoa huynh đệ, lần này hại chết ngươi rồi. Băng Sương Cự Long Fury ôm buồn bã nói hay là ngươi trốn đi. Tuy giờ không đi xa được nhưng trốn được từng nào hay từng đó. Đừng quay đầu lại, cách xa ta càng xa càng tốt. Ha ha. Chỉ là độ thần kiếp thôi, có thể làm khó ta sao? Cao lôi hoa nhìn lôi kiếp trên trời liền nổi hào khí cao vạn trượng. Nói Phu Ri -um, huynh đệ à, có muốn ta giúp ngươi không? Hắc hắc ngươi! Giúp ta! Giúp như thế nào? Phu Ri -um cười khổ nói đây chính là độ thần kiếp bậc tám đó. Ở trong lòng Phu Ri -um, cao lôi hoa vẫn chỉ là một cường giả thánh cấp nhỏ bé như hồi trên đảo. tuy hơi mạnh thật nhưng furyon không cho rằng nhân loại có thể tiến giai từ thánh cấp lên thần cấp chỉ trong mấy tháng như long tộc bọn hắn được.